nhân đề tiện tác giả Vương hiểu loại do diên vị diễn đọc quyển 4 chương 55 dục Thủy thu to tạoo ngang điển vi tự trận chuyến đi Uyển thành lần này khiến Tào Tháo khá hài lòng không những không mất một mũi tên hòn đạn nào mà hạ được cả quần Nam Dương thu thập được cả quân của Trương Tú đến cả thímm của Trương Tú là Vương Thị cũng thu thập nốt sưu tập được đủ, để tránh tay mắt mọi người, Tào Tháo xe tàu ăn dân, chuẩn bị một cổ xe kiệu nhỏ. Nhân đêm đó, lén đưa chủ tớ Vương Thị ra khỏi Uyển Thanh, còn Minh thì đánh tiếng tuyên bố chuẩn bị chỉnh đốn binh mã, về danh. Từ đó, Tào Tháo ngày nào cũng ở bên Vương Thị. Tri Hoàng vui vẻ, một kẻ thì chí thỏa mãn, một người thì cho tàn cặp lửa lâu ngày, lập tức cháy bưng. Hai người được cái hòa hộp. Rồi sau đấy thế nào lại cuốn luôn cả A Hoàng hội châu đó vào cuộc. Các huyện dịp vụ âm của Nam Dương vẫn chưa thu xếp ổn thỏa. Tào tháo nhân đấy mà du nhàn hưởng lạc nơi thôn giả. Nhưng đúng là không có tường nào ngăn nổi gió. Việc trong quân danh có dấu hai nữ nhân sao không bị phát chát ra được cơ chứ. Quân lính thì vì chủ tướng nên chẳng dám nói gì. Cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà coi như không thấy. Quách gia bản tính phóng cũng là người phong lưu trăng gió, hi hi ha ha cũng chỉ đến chọc cười cho thêm vui. căn bản không cho rằng đó là việc gì xấu xa. tàu ngang thì thấy hơi bất mãn một chút, nhưng phận con cháu không thể vì việc này mà tranh cãi với cha. chỉ thầm trách tàu ăn dân làm việc không tốt, con tàu phi tàu chân hai đứa trẻ ấy nói không biết cũng biết, nói biết cũng cha biết gì, chỉ mơ mơ màng màng ngơ ngơ ngát ngát. Dẫu gì cũng chỉ là nghe lời cha Mà gọi là di nương thôi Mọi người thấy điều coi như vải mạng Che mắt mà biết vậy Thấm thoát như thế cũng nửa tháng trôi qua Thời gian bên nhau nhiều hơn Tào Tháo phát hiện ra vương thị này Cũng không hề tầm thường Không những dùng màu tú lệ Tính tình nhu mì ôn thuận Lại còn am hiểu sách vở thi thư tỏ tường văn mặt Trong số các thay thiếp của mình Chính thức Đinh Thị là con gái Nhà danh gia vọng tộc của nước bái Biển thị sức thân ca kỹ nên cũng am hiểu thơ phú. Nhưng so với Phương thị thì kiến văn, kiến thức liệu chưa sánh kịp. Cũng không ngờ một người xưa nay chọn thay thiếp, không chú đến chuyện sức thân, đi trộm quá phụ nhà người khác rốt cuộc lại trộm được người làm môn đệ thư hương. Tuy là cá nước gặp nhau, ngày ngày hoang lạc, phu thê hòa hợp đấy, nhưng Phương thị vẫn đượm vẽ buồn râu Phu nhân, vì sao ngày nào nàng cũng mãi ngày úi dọc như thế? Phải chăng, vẫn như người ta thường nói, là mỹ nữ muốn lấy làng quân tuổi trẻ, lẽ nào đang gửi thân nơi ta đã đầu hai thứ tóc, nên phải chịu ẩn ước đó chăng? Tào Tháo hỏi câu này là muốn thăm dò xem ý tứ Vương Thị thế nào. Nói ra cũng kỳ, Tào Tháo lại thích vẽ trao mài ủ dọc ấy của Vương Thị, cảm giác giống như ngô vương phù sai khi xưa, sụng ái thay thi vậy. Vương Thị chưa nói đã thở dài. Nếu nói không chê Tào Tháo lướng tuổi thì cũng là giối lòng. Tuổi nàng mới hai mươi xuân xanh Con Tháo đã đà sang tuổi bốn ba Nhưng người ta thân phận cao quý như vậy Ngó ngang đến mình Cũng là đã quý lắm rồi Duy hiểm một nỗi là nàng e danh phận Mặt mũi Phu quân là bậc tam công liệt hầu Tỉ mùi thiếp không lẽ lại Không biết thế nào là đủ Nhưng lại có câu rằng Trai thêm vợ nữa lẽ thương gái mà tái giá bất thường lễ quy Thiếp đã gả cho trương tế Thì có chết cũng phải ở giá theo lễ Mà nay lại bỏ đấy theo chàng Thành ra đi ngược với cái đức của người phụ nữ Nên thực chẳng còn có thể diện gì nữa Tào Tháo chưa nói gì Châu Thị là A Hoàng Ngày trước đã cướp lời Tỷ tỷ quá nặng này rồi Có gì đâu mà thể diện hay không thể diện Sao vẫn còn lo mấy chuyện không đâu vậy Khi xưa trương tế giết người nhà tỷ chiếm tỷ về làm thiếp Thì có được coi là thể diện không Mũi xem nhà họ trương Là cụ thù chứ không phải thân thích gì nữa Nên chết hết đi mới phải Châu Thị là đã liều Đánh đổi bằng bất cứ giác nào rồi Vốn sức thân nghèo khổ Giờ trong đầu Châu Thị mọc rễ một điều là Đã xa chỉnh mật Làm thiếp thì làm thiếp Chân đã trắng thì bất kể đi dài gì cũng trắng Nghĩ đến chuyện 43 Hay 53 mà làm gì Sau này cái ăn cái mặt đã có chỗ dựa, Bước chân vào nhà họ tàu rồi Sớm muộn cũng coi như bà chủ thôi Vương Thị lắc đầu mà rằng Như ta thường nói, trương tú kia vẫn là quân tử, chí ít cũng vẫn đối xử có lễ có nghĩa, ăn mặc vẫn đáp ứng đủ đầy, chu cấp chu toàn. Ai đó nợ của người đó. Thúc phụ của y tạo nghiệt, nhưng không thể đổ hết lên đầu y được. Tỷ tỷ ngốc ơi là tỷ tỷ ngốc, trên đời này đâu có mốt nợ nào là rõ ràng. Tỷ sinh ra trong nhà danh giá, bị cướp đi, vốn đã là thiên thương hại lý, lão tạc kia không dễ dàng gì. Chịu muôn đau mà chết đi Lại khổ cho tỷ một đời thân hóa bùa Thử hỏi tỷ sống còn có ý nghĩa gì nữa Châu Thị nói đoạn Quay sang nhìn Tào Tháo Như thiếp nói Đã không làm thì thôi Nhưng đã làm thì làm đến cùng cho trọn Nên sớm trừ trưng tú đi để đấy là lưu hòa hại về sau đó Cũng qua nửa tháng rồi Hai người chúng thiếp còn sờ sờ đó Không lẽ không nghe không hỏi đến sau, Hỏi đến thì cũng sẽ mệt đó Tào Tháo trong lòng mâu thuẫn, trương tú anh dũng thiền chiến, dưới trướng binh mã tinh nhậy lòng hướng về xa tắc mà quy hàng. Con người này về tương lai có thể trở thành cánh tay đắc lực cho ta, vì nữ nhân mà giết đi thì thật là đáng tiếc. Nhưng nếu không trừ bỏ hắn, chẳng may có một ngày, hắn hưng binh, vấn tội, thì việc uyển thành về sau sẽ có ngày sinh biến. Vấn đề mấu chốt là giết trương tú về tình, về lý đều không phải đạo không mất một mũi tên hoàng đạn mà người ta quý hàng, lại rượu ngon yến tiệc thiết đại chu đáo sao còn cưới được cả thím người ta nữa mà lại đi giết người ta việc này cũng thật vô đạo mới là bước đầu tiên phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ không thần phục người đầu tiên quy phục về với triều đình nay lại đem giết đi về sau còn ai dám theo ta nữa tào tháo ý thức được nếu mình đam mê tủ sắc sẽ nhỡ việc vì nhỏ mà bỏ lớn nữ nhân dẫu có đẹp Thì cũng có gì đáng kể Vì bọn họ mà làm lợi chi lớn thống nhất thiên hạ Quá thật là được chẳng bỏ mất Nhưng nay một mình trái ôm phải ấp Ngắm phương thị lại nhìn châu thị Trả về thì không nở Huống hậu đường đường, tư không Mà để lại tiếng xấu bỏ của chài lấy người Thì cũng khó nghe lắm Việc này muốn che giấu cũng không che giấu được Nghĩ đi nghĩ lại Tào tháo cũng thật khó xử Mới thở dài mà răng Các nạn nói điều rất có lý nhưng ta vẫn muốn tìm trương tú nói chuyện xem sao xem có thể nói với nhau được không chúng ta cũng coi như quan minh chính đại việc quả phụ cải giá thì có gì mà không nói chuyện được với nhau kia chứ châu thị liếc nhìn tào tháo về ăn trách mà rằng việc này chắc chắn sẽ rất khó nói tinh khí trương tú tiếp hiệu rất rõ bụng dạ tính tình bảo thủ cố chấp một khi đã quyết thì mười trâu cũng không kéo lại được con người đầu óc như thế chàng nên sớm giết im mồm tào tháo giận dữ gạt châu thị sang một bên giết hay không giết hắn là việc quân việc triều đình đâu đến lượt nàng một nữ nhân dám trước mặt ta nói này nói nọ sau lần đầu tiên châu thị thấy tào tháo giận dữ như vậy sợ hãi đến nỗi nét mặt mất thân mặt bụi biến sắc vội lầm côm đứng dậy nép sau vương thị vương thị soi đầu châu thị mà vỗ về mũi là mũi sai rồi lựa lời mà nói Không nói lời ác, nói nặng đúng lúc, nói điều cần nói, nói để người nghe. ấy mới là điều nữ nhi nên nói, việc của nam nhi trượng vu không nên nói xen vào. Hãy mau tạ tội với vua quân mau. Khỏi cần nữa, Tào Tháo trừng mắt nhìn Châu Thị hầm hầm nói, một là một, hay là hai. Sao còn dám can dự lung tung vào việc của ta? Ta lấy đầu nàng đó, nói đoạn đứng dậy đi ra trước án uống nước. Châu Thị sợ chết khiếp. Vội rút đầu vào lòng phương thị, muốn khóc lại không dám khóc, nức nở, nhỏ nhẹ, tỉ tỉ, mũi sợ. Trương Tú đã không dễ dây vào. Hắn lại hiếu kính trương tế, giờ vẫn còn để tan đó. Chúng ta làm việc này, e là hắn không biết. Nếu biết hắn sẽ không nổi dung như lửa mấy lạ, chắc chắn sẽ sách thương, tế liều mạng. mũi thật sự rất sợ. phương thị lại an ủi, vốn đều là chủ ý của mũi, giờ mới biết sợ rồi hãy xem đại nhân chúng ta xử trí thế nào buổi chứ nói năng lung tung đón này đón nọ nữa tào tháo đang đứng trước án nhưng hai người đàn bà thầm thì thế nào tháo đã nghe thấy cả tuy giận châu thị lắm nhưng lời nàng ta nói không phải không có lý ngày trước trương tú chỉ dẫn mười quân kỵ mà lén chiết được khúc thắng tướng của lỗ tịch liệu có phòng bị nổi hắn lại ra tay chiêu này người không có ý hại hộ hộ lại có ý hại người thực tế nếu không ổn Thì Trương Tú này cũng phải giết Đúng lúc ấy Phía bên ngoài rẹm có tiếng ho vang lên Đây là quy củ mới đặt thêm Khi Vương Thị vào doanh Người dẫu thân cận mấy Khi vào trướng cũng phải đằng hắn trước Tào Tháo đưa mắt Hai người đàn bà vội vàng đứng dậy đi vào trong Nấp sau mấy bình phong Của chiếc sập giữa trướng Cái nào đó Tào Tháo gọi lại bên chiếc sập Tại hạ Vương Tất Có việc buông bẩm báo Vào đi vương tất kể từ khi đi xứ tây kinh về đã chuyển sang làm chủ bà hành quân phụ trách giám sát đông đốc và tình báo chư tướng trong danh hắn cẩn thận vén rèm đi vào cúi đầu vòng tay thi lễ không dám lớn tiếng bẩm báo trước công trương tú lệnh cho quân lính đóng cọc máy đông dục thủy chuẩn bị dựng trại tàu tháo giật mình hắn muốn rút khỏi uyển thành chăng uyển thành hiện đã thuộc tàu danh sở hữu nhưng đại bộ phận nhân mã của trương tú vẫn còn đóng trong thành bóng rút đi tức là đại cục đã định không còn tạo thành mối uy hiếp đối với tào tháo nữa phương tất sau khi nhậm chức nói năng đã cẩn thận hơn trước kia nhiều hình như bọn chúng muốn nhượng hẳn thành trì chuyển đến bờ đông mà dựng trại ta đâu có kêu chúng nhanh chóng rút đi như vậy tào tháo phổ đâu lẽ nào hắn sợ ta nghi kỵ muốn bỏ thành trì đấy để tỏ ý chân thành hoặc là vậy chăng Phương Tất nói thêm, còn nữa, hắn kêu người mang đến cho Chúa Công một chiếc rương lớn, nói là thỉnh Chúa Công đích thần mở ra xem. Khiên giàu, phải xem xem tên tiểu tử này chơi trò gì nào. Lệnh truyền xuống, điển vi hứa chữ, tự tay khiên chiếc rương vào. Đặt xuống rồi nhưng không dám ở lâu trong trướng. Vội cùng Phương Tất nhanh chóng lui ra, tào tháo vòng quanh chiếc rương hai vòng. Bên trên còn khóa, chìa khóa để trên nắp rương. Phong kính trong giấy sái hầu Trên có viết mấy chữ Kính trình tư không tàu công Tàu Tháo bóc phong bao Cầm chìa khóa mở nắp ra xem Tháo không nhìn nổi Cười lớn Hai mỹ nhân của ta đâu rồi Các nàng mau ra mà xem này Phương thị châu thị nghe gọi Bây giờ mới dám từ sau bình phong bước ra Nhìn thoáng một lượt Đã thấy hết đầu trong rương Có đủ trăm cài lượt chảy Nhẫn bạc phong vang Cấm phốc tơ lụa quần la áo lượt Y phục trong ngoài cho bốn mùa đủ cả. Châu ơi, đây chẳng phải đồ dùng trong thành của tỷ tỷ đây mà. Châu thì nhận ra ngay. Vương thị cũng giật mình. Đây là... Tào tháo hiếu kỵ nghịch nghịch mấy món đồ của nữ nhân. Lại thấy cả mấy món đồ nhỏ hàng ngày dùng để giải trí. Như mấy cuốn sách, bàn cờ, mấy chiếc dây nhỏ. Nên bất giác mừng rỡ cười lớn. Trương Tú đã biết các nàng ở đây. Nên đồ dùng hàng ngày trong nhà của các nàng hẳn đều đưa tới cả biểu thị như là ngầm hiểu nhau vậy, xem ra tên tiểu tử này cũng suy nghĩ thấu đạt lắm, coi như đã đồng ý việc này, định là đường đường chính chính đưa các nàng đi đây, về sau khỏi cần phải hỏi nữa. thật không ngờ mấy ngày từ bên tây sang, trương tú lần đầu tiên lại cởi mở như vậy, châu thị mân mê mấy món đồ trang sức ra vẻ vui mừng lắm, tỷ tỷ, tỷ xem mấy món đồ trang sức này, chúng ta đâu có đây hoặc là ý riêng muốn đưa qua cho chúng ta hay như là đồ hồi môn đó chăng trong lòng vương thị vẫn cảm thấy bất an một tay cầm mấy quyển sách lên thấy quyển nữ giới của ban chiêu vẻ mặt chợt như xấu hổ đỏ lửng sách gì thế này tào tháo mỗi tay ôm một người rồi ngửa mặt lên cười lớn ta đã nói là trương tú cởi mở mà các nàng vẫn còn không tin đại trương phu không câu nệ tiểu tiết tung hoành thiên hạ mới là chí bình sinh Khi xưa hàng tính chưa nhục chui hắn, phải đi ăn xin. thím mình cải giá thì có gì to tác đâu. Nói chưa dứt lời, ngoài trướng lại có tiếng đàn hắn. Dẫu gì thì mối xiên của dân cũng đã thành mối của quan. Lần này tào tháo, không bảo hai người tránh mặt nữa. liền cao giọng nói luôn rằng, có việc gì, nói luôn là được rồi. Bên ngoài trướng vọng vào giọng hứa chữ trăm trăm. Trương Tú xin cầu kiến. Ta cũng đang muốn gặp hắn đây mau trường hắn vào đợi trong trứng trung quân chăm sóc chu đáo ta sẽ qua gặp ngay tào tháo nói đoạn cũng sửa sang chỉnh đốn y phục châu thị vẫn chặt lại tóc cười mà răng chàng cũng giúp chúng thiếp cảm tạ trương tú một lời việc này nàng không hiểu rồi là những việc tuy không nói ra nhưng điều hiểu cả hắn biết ta biết là được rồi nói ra khéo lại mất hết ý nghĩa tào tháo đeo thanh can kiếm đạo mạo đi ra khỏi trứng trước khi đi còn quay đầu cười mà răng các nàng yên tâm có gì đợi ta quay về rồi hãy nói đến cửa trướng trung quân trương tú đứng đợi đã lâu nhưng chưa dám vào vẫn nghiêm chỉnh cúi đầu chờ bên ngoài trứng tào tháo ra vẻ thân thiện vỗ vai tú tướng quân đã đến đây mau vào đi trương tú vẻ vẫn e ngại Chứ không không đến tại hạ đâu dám tự tiện giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo nữa tào tháo nói rồi kéo tay trương tú đi vào trứng cũng không gọi điển vi hứa chữ theo còn tự mình nhường chỗ ngồi trên ghế trương tú không đợi tào tháo nói liên cất lời trước chúa công đóng quân ở uyển thành để nhiều ngày vũ âm huyện diệp các nơi cơ bản cũng đã thu xếp đâu đấy tại hạ có nên sớm lệnh binh rút hẳn khỏi uyển thành chăng không vội tào tháo xua tay quân du các nơi vẫn chưa vận chuyển xong hết không vội vã gì một hai ngày hơn nữa trong doanh ngươi còn có một số người là quân binh địa phương Đột nhiên kêu họ rệt đi Thì cũng phải vỗ về những người này một chút chứ Trương Tú vòng tay đáp lời Đã xảy ra chút biến cố như vậy Khiến tại Hạ thực không yên tâm Hay là nên sớm sắp xếp cho ổn thỏa Tú nói xảy ra chút biến cố Và thấy không yên tâm Đương nhiên là ám chỉ việc cười thiếm vương thị cải giá với Tào Tháo Nhưng là không tiện nói thẳng Tào Tháo cũng thon có chút bối rối Mới nói rằng Không phải mọi chuyện sẽ qua ngày đâu Ta rất tín nhiệm và coi trọng người sẽ không vì mấy chuyện vặt vãnh mà xin lòng nghi kỵ lẫn nhau ngươi hãy đông quân yên ổn đâu đấy chúng ta sẽ làm một cặp điển phạm mẫu mực về sự tương trợ kính trọng lẫn nhau để cho bọn viên thuật lã bố chúng nhìn vào ngày sau sẽ cùng gắng sức vì triều đình xóm giặc yên giặc giả phục hưng nhà hán chẳng phải là rất tốt đó sau trương tú như con ngựa hoang trên đồng cỏ lương châu hôm nay lại ngoan ngoãn như con cù non cười phụ họa tại hạ dốc sức vì triều đình thì đâu dám từ nan Chẳng qua là ở lại Uyển Thành tiếp tục lâu ngày như vậy Sẽ có nhiều điều bất tiện Quá thực không dám giấu Tại Hạ đã lệnh cho binh sĩ chuẩn bị bên bờ sông Dục Thủy Sau giờ ngọ sẽ chuyển qua Bàn giao Uyển Thành sớm một ngày Trong lòng Tại Hạ cũng cảm thấy yên tâm hơn Kỳ thực hắn xa sớm một chút Tào Tháo cũng yên tâm hơn mà ở lại Chí ngại vì thể diện không thể để làm việc quá miễn cưỡng Hiện Trương Tú chủ động muốn ra Cũng đỡ được viên phức Tào Tháo cũng không cố ý khuyên nữa. Quay sang nói Điều là người của triều đình. Tướng quân cũng không cần quá khách khí. Thôi được, nếu tướng quân đã quyết định như vậy thì hãy lĩnh binh xuất thành. Vâng, Trương Tú quay người cáo từ, ra đến cửa trướng lại quay người nói vòng vòng rằng Tàu công, không biết hôm qua vái xe chở quân du đến diệp huyện đã quay việc chưa? Tại hạ muốn mượn dung, tạm một ít. Đâu vị nhanh như vậy được, chắc phải đợi một hai ngày. Trương Tú nói ngay Trong thành tại hạ còn rất nhiều khải giáp, binh khí, nhưng xe lại ít quá. Nếu kêu binh sĩ chuyển từ chiến, lại qua sông Dục Thủy, như vậy chắc sẽ làm chậm trễ thời gian. Tào Tháo bật cười. Trường Tương Quân, ngươi cũng là người lão luyện, những việc này sao có thể làm khó chúng ta được. Nhiều có thể gọi tất cả binh sĩ lại. Tài sách nách mang, một lần là chuyển hết ngay mà. Việc này lại càng không được. Trương Tú vội xua tay. Ngoài Yến Thành, đều là nhân mã của Tào Công danh đường danh trại liền trại nếu quân lính của tại hạ vũ trang ra ngoài thành không khéo hai bên lại xin hiểu lầm dễ sinh loạn tào tháo liệu hắn vì việc của vương thị mà có phần gượng gạo mới vỗ về rằng không sao người lo chuyện của người ta sẽ truyền lệnh xuống kêu binh sĩ không làm kinh động là được vậy phải xin đa tạ tà, tàu công rồi người quá khách sáo rồi chúng ta giờ đã là người một nhà binh tấn hai bên có gì khác nhau nữa Ngươi yên tâm làm việc của ngươi. Về đến hứa đô, ta nhất định sẽ biểu tốt triều đình Gia phong thăng thưởng quan chức. Tạ ơn tàu công cất nhắc. trương tú chấp tay vái dài, mừng rỡ ra đi. Khoảng giờ ngọ, binh tướng bắt đầu bận rộn đặt nồi nổi lửa nấu cơm, tàu danh bóng phía khói bếp gian gian. Những ngày không đến trận, thanh nhạc như thế này cũng thật hiếm thấy. Theo như một số người thạo tin hay nghe ngóng tình hình, đợi tư không đại nhân rút quân khỏi uyễn thành chưa biết chừng sẽ tập kích viên thuộc lúc đó thì cả một vùng rộng lớn từ bắc đến nam Duyện châu đều sẽ thuộc triều đình nắm giữ tào tháo từ khi có được vương thị và châu thị thì không dùng cơm trong trứng trung quân nữa mà cùng ăn với hai vị phu nhân ở trứng trong đôi khi thì Kiều đầu bếp làm riêng hoặc thêm bớt mấy món sau hầm con gà nên con cá phu thê ba người quây quần cùng ăn. Trong quân tuy không có rượu uống, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy vô cùng thú vị. vì trương tú mặc nhiên xem như đã chấp nhận việc thím mình cải giá, nên đối với phương thị mà nói, hôm nay thật đáng nên chúc mừng. Tào Tháo dặn dò đầu bếp, chuẩn bị thêm mấy món ăn, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ mấy hôm nữa Nam Dương bổ trí đâu đấy, chúng ta có thể rút quân, để về hứa đâu rồi. Tào Tháo cười kha kha, nói rằng, lúc đó các nàng sẽ thoải mái hơn khi được ở trong phủ còn ta vẫn phải tiếp tục đi chinh chiến. Phương Thị không nói gì, mãi gấp thức ăn cho Tào Tháo, Châu Thị chưa từng ra ngoài, mới hỏi, chẳng phải Trương Tú đã quy hàng rời ư, sao vẫn còn phải đánh trận? Giặc giả trong thiên hạ còn nhiều lắm, giờ mới chỉ bình định được một quân nhỏ Nam Dương, phiên thuật ở Dương Châu, Lã Bố ở Từ Châu, phiên thiệu ở Hà Bắc, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu, Trương lỗ ở Hán Trung, Công Tôn Độ ở Liêu Đông. Tôn sách ở Giang Đông, rồi dư tướng ở quan Trung, sớm muộn rồi cũng có ngày, ta sẽ thu phục hết thảy về dưới trứng của ta. Ôi, bao nhiêu như vậy có đánh được hết không? Thiếp và tỷ tỷ khó khăn mới thoát được khỏi nơi sống dở chết dở đó. sau không gặp chàng nữa? Hai chẳng phải lại sống như hóa phụ ư? Kẻ không hiểu biết nên không biết sợ, Châu Thị thản nhiên nói. Bây giờ Tào Tháo đương cao hứng nên cũng không trách tội, chỉ ăn ủi rằng trong phủ không buồn chút nào cả còn mấy chị em khác cũng là thi thiếp của ta mọi người cười nói vui vẻ châu thị mở to mắt nhìn tào tháo rút cuộc chàng có mấy vị phu nhân rồi tào tháo vuốt râu gật gù tận thu hết thảy mỹ sắc trong thiên hạ mà lấy làm vợ đó cũng là chí nguyện lớn trong đời của tào Mẫu. xem trướng chật động đầu bíp nhẹ nhàng bưng bát canh gà vào canh múc đầy quá đầu bíp không người nín thở nhón từng bước về phía trước tào tháo lây cười hì hì với viên thị canh gà nặng nên ăn nhiều một chút do lời lúc sắp xuân hàng, càng nên giữ gìn sức khỏe ngày sau về đến hứa đô lời chưa kịp dứt bỗng nghe một tiếng sọt rèm trướng bị người kéo vượt đi một đại hắn xông tới ra là hứa chữ hắn chẳng nói chẳng rằng đẩy tên đầu bếp ra đứa đầu bếp đứng không vững cá bát canh hắt lên người tào tháo canh nóng khiến tư không đại nhân kêu lên về trái nhà hai vị phu nhân sợ chết khiếp tránh ra đằng sau hứa chữ tào tháo lấy tay vuốt mặt ngươi muốn tào phản chăng đã phản rồi hứa chữ đạp đổ bàn ăn nắm tay áo tào tháo kéo ra ngoài chú không mau ra đi trương tú làm phản đã đánh giết đến cửa danh rồi đầu óc tào tháo chợt ù đi bốn phía tiếng hò hét chém giết vọng tới hứa chữ kéo tào tháo ra cửa trướng Khắp danh trại hỗn loạn tứ tung Mấy tên lính này còn đang nấu cơm Đã vứt hết nồi niêu bát đĩa Hoảng hốt đi tìm khí giới Sự nhẫn nhịn của Trương Tú đã lên đến cực điểm bè cánh Tào Tháo Từ khi đến Uyển Thanh đến giờ Trên Yến tiệc để dịu dõi dương oai Lại dùng vàng bạc lôi kéo bộ hạ Trương Tú Việc ấy đã làm Trương Tú Vô cùng giận dữ Trương Tú vốn cũng là hắn tử máu nóng Tính như lửa đốt Động một tí là có thể giết người Nhưng thấy giả hữu nhiều lần giữ thế diện nên lại thôi. Trương Tú vốn cũng muốn thực bụng theo Tào Tháo. Nhưng không ngờ Tào Tháo lại được đà lấn tới. Ngay trong thời gian còn để tang đã nạp thêm hắn làm thiếp. Trương Tú không để đâu cho hết giận. Ban đầu vốn định cử binh một phen sóng máy. Giả hữu cũng thấy rằng phải nên dạy cho Tào Tháo một bài học. Nhưng giả hữu vẫn khuyên Trương Tú không nên chỉ biết thể hiện cái vũ dũng của kẻ thất phu Nên ngầm hà độc kế giả đòi như lập trại bên bờ đông lại đưa hết đồ dùng hàng ngày trong nhà phương thị sang để tào tháo yên tâm đổi lấy cơ hội cho binh mã được trang bị tinh dậy hay người kế hoạch định sẵn đâu đấy đúng chính ngọ mới tiếng là chuyển quân phòng bị nhưng thực tế là đích thân chỉnh đốn binh mã để ra khỏi uyển thanh khi đi qua tạo danh liền bất ngờ tập kích binh tướng tạo danh đều nhận được lệnh của tào tháo nghĩ rằng trương tú đang điều động quân như bình thường Không biết là sắp bị đánh giết tới cửa Cửa viên môn chưa kịp đóng Chòi canh Chòi bắn tên không có người Nhân mã Trương Tú chẳng mất chút sức lực nào Đã đánh thẳng vào tàu danh Binh sĩ chưa kịp cầm khí giới Bởi không phải là lúc đánh trận Nên cũng tùy tiện hơn Hơn nữa lại đang là lúc ăn cơm Nhìn thấy kẻ địch đánh đến ngay trước mặt đấy Nhưng trở tay không kịp Nhân mã của Trương Tú tạ xung hữu đột liền mấy danh trại Thấy người là giết Thấy xe là hất tung Không khác nào mảnh hổ giữa bầy dây Chỉ trong nháy mắt đã đánh giết đến Đại trướng trung quân Tào tháo mắt trân trân nhìn cảnh hỗn loạn Nhất thời đầu óc trống rỗng Nhi tử la tàu ngang hớt hải chạy đến Phụ thân Cửa danh chỉ có hơn trăm quân kỵ E là giữ không nổi nữa Phụ thân mau chạy đi Lại thấy điện vi hai nét kẹp tàu phi tàu chân chạy tới Mau mở cửa trại phía sau Qua sông Bờ đông vẫn còn trại của chúng ta Đến đó sẽ an toàn Nói đoạn đẩy hai đứa trẻ lên ngựa Phía sau Tàu An Dân, Đoàn Chiêu, Nhậm Phúc cũng đang hoảng hốt, không kịp để ý gì nữa, cứ thấy dắt ngựa đưa mấy đứa trẻ đi luôn. Đến tận lúc này mà Tàu Tháo vẫn không quên mỹ nhân, hô lớn, bảo vệ hay vị phu nhân đi trước. Trong lúc cấp bách chẳng phân biệt nổi nam nữ, hứa chữ kéo hai phu nhân, lôi đi sần sệt như kéo ngựa, điển vi, giao chú công cho huynh đó. Nói đoạn, liền sóc hai phu nhân lên ngựa, dẫn mấy tên lính chạy đi. Chú công, mau chạy đi điển vi không để tào tháo kịp nghỉ ngợi nhiều dắt ngay chiến mã bạch hậu của tào tháo tới thấy nhi tử và thê thiếp đã chạy được tào tháo cũng yên tâm được phần nào như ý của tào tháo vẫn muốn cố giữ lấy đại danh đợi quân cứu viện từ bờ đông tới nhưng dòng suy nghĩ lại không chạy nhanh bằng diễn biến của sự việc chỉ thấy trong danh ồn ào huyên náo rất nhiều quân lính tay không tất xác chạy trốn theo lối xao trại tàu ngang rút kiếm hò hét loạn xạ nhưng không tác dụng gì lúc này không còn ai để ý đến quân lệnh nữa thoát thân là việc cấp bách hàng đầu đừng lúc hớt hải lại thấy tàu thuân phương tất dẫn hơn hai chục quân kỵ chạy tới cửa trước thất thủ địch nhân đã đến nơi rồi chú công mau chạy đi lúc này không cho phép do dự nữa mọi người tự đánh ngựa bảo vệ cha con tào tháo chạy về phía cửa sau trại binh mã trương tú thấy như chẻ tre đi đến đâu giết đến đấy kẻ sách đao kẻ sốc thương chỗ nào đau thương đi tới là chỗ ấy bị sang phẳng lại có mấy tên kỵ bên tay lương nhìn thấy bóng dáng bọn tào tháo từ xa liên quốc ngựa đuổi theo đám người này không hậu là quân tinh nhẹ của tây châu vừa phi ngựa vừa lên cung lắp tên cứ thấy ngắm bắn từng loạt tên như mưa bay tới năm ba lính kỵ đã rơi xuống ngựa đám người tào tháo tránh phải né trái nắp giữa liều bạc xe lương chỉ luồn qua mà đi không thèm để ý bao nhiêu quân lính đã chạy loạn khắp nơi tất cả cứ thế chen lấn xô đẩy nhau mà chạy cuối cùng cũng ra đến cửa trại phía sau quân địch vẫn không nhường bước nói nhau xông lên chú không đi trước đi để tột hạ đỡ trận điển vi hét lớn đoạn quay ngang ngựa lăm lăm múa đôi thiết kích trong tay kỵ binh phía sau cũng đã đuổi tới điển vi dám những tên kỵ binh gần nhất mà kho đại kích xông tới trước mặt vì ngựa chạy nhanh quá nên không ghìm được chỉ trong chớp mắt đám kỵ binh đó bị đánh cho tơi tả điển vi khô tay Sông khích đã xuân tới, liền năm sáu tên rớt xuống ngựa, nhưng nhiều tên liều mạng vẫn cứ xông vào. Nhưng trước có sao, nhưng cũng không thể bao quát hết được, Điển Phi cũng chẳng còn để ý nhiều nữa. Đôi kích cứ giờ quét xuống là từng tên kỵ binh ngã ngựa, cứ ngã một tên là một loạt cả nhào xuống, chỉ trong chốc lát mà mấy chục kỵ binh Tây Lương người ngựa ngã nhào cả loạt, kêu thét thảm thiết, đứng dậy không nổi, Điển Phi đang lúc muốn kết liễu tính mạng bọn chúng, chợt lại nghe phía sau lưng có tiếng kêu thảm thiết vẫn còn hơn chục quân hổ báo kỵ chưa chạy nên đám địch vừa chạy lướt qua thì đám hổ báo kỵ đã tan đời rồi điển phi hét lớn ai không sợ chết theo ta giữ cửa chạy yểm hậu chúa công rút đi nguyện theo tướng quân để tận trung mười mấy quân hổ báo kỵ của tào quân không ai chạy nữa thấy điều tràn tới giúp điển phi giết sạch biết là ít khó địch lại nhiều chỉ là để kéo dài thêm thời gian mà thôi cá bọn cùng liều chết Cứ thấy dốc sức chém giết một hồi. Cuối cùng cũng dần đẩy được đám kỵ binh Tây Lương. Lại nghe tiếng chém giết vang trời. Từng trại, từng trại của tạo danh bị kéo đổ. Đại đội bộ binh của Trương Tú cũng đã đuổi theo sát tới. Mấy chục ngọn màu dài dẫn hàng đầu vừa hét vừa đâm tới. Chúng chẳng quan tâm là địch hay bạn. Cứ nhà cổ ngựa mà đâm. Cả người của Điển Vi, cả người của Trương Tú thấy điều người ngựa ngã nhau. Điển Vi không dám chậm trễ bật dậy như con cá chép. Đôi kích trong tay, quét một vòng, rọt rọt, rắc rắc. Mười mấy ngọn trường màu lần lượt gãy gọn. Điển vi theo đà tiến lên hai bước, xốc tới đâm dạt cả đám. Đôi bà kích trong tay, khua lọn. Cặp đầy kích này, cả thảy tám chục cân. Kích nhọn lưỡi bén. Xác đến nỗi sợi tóc rơi xuống cũng đứt làm đôi. Vậy mà điển vi, cầm đầy kích như cầm món đồ chơi tả xung hữu đột. Kẻ nào bị kích đâm trúng không chết cũng phơi bụng. Mỗi lần Điển Vi khoa đôi kích một vòng Hình bán nguyệt giữa đám quân Rồi thu về Là liền thấy gan ruột sổ ra từng trang Phơi đầy trước mặt Mười mấy tên lính liều chết gưỡng đứng dậy nhấc lọt xông lên phía trước Binh khí trong tay dài có, ngắn có Bất kể là đang cầm thứ gì Cũng chẳng cần quan tâm kẻ địch trước mặt nhiều hay ít Chỉ biết đâm chém, đám bộ hạ Hay giết một tên thì hòa Nhưng cứ giết được hai tên thì coi như đã thắng Nhưng quân địch có giết chẳng qua Cũng chỉ giết được một hàng. Hàng thứ hai lại giảm cá lên xác hàng thứ nhất mà xông đến Lại hàng chục ngọn giáo dài đâm tới Điển vi cứ thế vung đại kích mà đâm lên chém xuống Lại chặt đứt mười mấy ngọn giáo Đại kích theo người xây thu về Lại mấy tên bị chém Đầu óc vọt ra Bảy tám tên gan ruột lại phơi bày. Sống trước chưa yên Sống sau lại tới Hàng thứ ba đã lại xông lên Điển vi vẫn chống đỡ theo cách cũ Lần này bọn địch không ngoan hơn nhiều Hãy thấy trường màu trong tay gãy Liền vứt vội rồi bỏ chạy, cứ thế đòi ba lần. Địch nhân cũng già chừng hơn, nhưng người đông thế mạnh, chúng vây thành hình quạt. Mỗi màu cứ thế không nảy năng gì, lao tới đâm điển vi. Chỉ cần hắn hơi lơ là một chút là địch nhân lập tức xông lên. điển vi cầm ngang ngọn kích từ từ lùi lại phía sau, lùi đến cửa trại rồi đứng yên đó. Chỉ cần giữ chắc được cửa trại là sẽ kéo dài được thời gian rồi. điển vi chờ cảm thấy cánh tay trái đau nhói, hắn đã bị đâm trúng rồi điển vi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh chỉ còn lại bốn tên lên phía mình cầm trường mâu những tên cầm khí giới ngắn thấy đã chết năm người cầm chắc binh khí sống chết chặn cửa giữa chân nhân mã trương tú không thể tiến lên được địch nhân tập trung lại ùng ùn kéo đến mỗi lúc một đông chỉ thấy những người là người mấy chục tên cung thủ cũng chen lên phía trước cung tên đã sẵn sàng chỉ chực bắn điển vi thấy tình thế không ổn không cần biết bọn chúng có bao nhiêu trường mâu xông tới bắn bao nhiêu tên Liên hét lên một tiếng rồi xông vào giữa đám địch, chém giết điên cuồng đầu người, tay chân, vũ khí bay khắp nơi. Đám địch nhân bị điển vi đánh giạt ra một khoảng trống, vừa đánh vừa lùi, người điển vi cũng đã bị đâm mấy chỗ. Khải giáp tơi tả, mảnh giáp đâm cả vào da thịt, vai lại bị trúng một mũi tên, hơi thở đã gấp gáp không điều nữa, khắp người máu me bê bết. Điện vi quay đầu lại nhìn, cả bốn người đều đã bị trúng vô số mũi tên, trông như con nhiếm khả roi địch nhân cũng không dám tiến lên nữa đến cả cung thủ cũng không dám bắn chỉ sợ hãi trưng trưng nhìn con quái giật máu me loang lộ đang chắn trước cửa trại máu chảy như suối mắt điển vi đã bắt đầu dài đi đôi đại kích trong tay như sắp không nâng nổi nữa rồi điển vi hôm nay chết rồi hắn kêu lớn một tiếng rồi bất ngờ dốc toàn bộ tàn lực ném thẳng đôi đai kích vào đám địch đôi kích nặng 80 chục cân khiến cả đám người đổ rạp điển vi thừa thế xông vào hai tay chộp lấy hai tên địch hai tên địch bị kẹt kêu la thảm thiết miệng phun máu tươi điển vi đứng yên không nhúc nhích hắn lại nhấc bổng hai cái xác ném thẳng vào đám quân địch người nặng hơn kích có hai tên tránh không kịp đầu người chết đập vào đầu người sống máu tươi vọt ra một đường đỏ lom địch nhân thấy thế lại sóc mâu xông tới trong tay điển vi đã không còn tất sắc liền bị hai mâu đâm trúng bụng vi lại cầm hai cây mâu cố sức rút ra bao nhiêu gan ruột sổ ca ra ngoài hai tên lính vừa đâm điển vi sợ chết khiếp Quên cả buông tay khỏi cán, liền bị điển phi nhấc bọng lên. Điển phi hô lớn, cả người lẫn mâu, quan hai tên lính vào đám quân địch. Lại có hai tên lính khác không sợ chết, cầm mâu xông lên, đâm điển phi. Lần này là đâm vào chính giữa ngực. Điển phi cúi người xuống, hai tay cố lấy hết sức, bẻ hai ngọn mâu làm đôi, tiến lên một bước, đâm vào cổ hai tên lính. Thấy hai tên lính đang sống sờ sợ, sợ, bị điển phi đâm cho mặt xanh, nanh vàng. Tay chân rụng rời, miệng rùi bọp mép, đám quân lính sợ hãi, thối lui không dám nhìn tiếp. Điển Vi buông tay thở gấp, hai tử thi rơi xuống. Điển Vi cũng lảo đảo quỷ xuống trước cửa trại, không tên nào dám tiếng lên. Trước mặt Điển Vi, trong vòng hơn một trượng không có tên nào sống sót. Trên người Điển Vi bị đâm hơn chục nhát, vai vẫn còn gam mấy mũi tên, ruột sổ ra lê thê trên mặt đất. Trên ngực còn cầm hai mũi mau gãy, tay trái muốn vịnh cộng nhưng chỉ còn quơ quơ khoảng trống mà thôi. Hai mắt đỏ ngầu, vằn đầy tia máu, ngửa mặt lên trời, rồi cả người điển vi đột vật xuống, bất động. Tiếc thay, mạnh tướng một đời điển vi phải tán mạng nơi uyển thành. Tận mắt chứng kiến điển vi đã chết, nhưng đám linh phần sợ hãi nhìn nhau, không ai bảo ai. Thấy điệu không dám tiến lên phía trước, cứ như thế một hồi lâu, chợt nghe có tiếng giạc ngựa vọng lại. Bộ tướng Trương Tiên đến đây. Trương Tiên vừa đánh chiếc liền mấy trại, nhưng đánh đến đây lại thấy quân sĩ đứng im bất động lửa giận bốc lên liền mắng lớn khốn kiếp còn ngay sau đó làm gì màu xông lên truy kích tàu tháo nghe trương tiên nhắc nhở đám lính như sực tỉnh lấy hết can đảm tràn qua cửa trại nhưng cũng chỉ dám đi vòng dẫm lên những xác chết xung quanh điển phi mà đi qua như chỉ sợ con quái vật đột nhiên bật dậy sống lại vậy may nhờ điển phi liều chết yểm hậu tàu tháo mới thoát khỏi tri binh bọn tàu thuân vương tất tàu ngang bảo vệ cũng vất vả thoát khỏi danh trại chạy thục mạng đến bờ sông dục thủy Nhưng cầu phao đã bị quân binh khi lập trại chặt đứt từ lâu, đành phải tiêm đạp chân rung bị bỏm lội sang bờ đông. Hứa chữ kéo ngựa, chắc hai vị vua nhân cũng đi trong đám đó. Tào Tháo đã vững dạ hơn nhưng còn chưa kịp thở, tiếng hò hét chém giết từ mé bắc đã vòng lại. Vốn là giả hữu đã tính toán kỹ càng đâu đấy, liệu rằng Tào Tháo tất sẽ thoát ra từ lối sau danh trại. Chiến sự một khi đã nổ ra, Trương Tú sẽ dẫn 500 cung thủ từ mặt bắc vòng qua mấy danh mà đuổi tới bờ sông Dục Thủy. Trong lúc Trương Tú đánh giết đến thì Tào Tháo sẽ chạy ra tới nơi. Đã tiếp xúc với nhau cũng ngừng ấy ngày rồi. Hai người dù có đứng cách xa mấy cũng nhận được ra nhau. Trương Tú mừng sợ hét lớn. mau mau bắn tên, nhắm tên người cởi ngựa trắng mà bắn. Tào Tháo thấy tình thế không ổn, vội dẫn người lao xuống dưới nước. Tên bắn như mưa bay tới. Đám quân mang khiên đứng chắn thành bức tường người, yểm hộ cho Tào Tháo phía sau. Ông ôm mấy tiếng vang lên, năm sót tên đã rơi xuống sông. Tào Tháo tuy không bị thương, nhưng con Bạch Học Mã đã trúng ba mũi tên. Một mũi trúng ngay phòng mắt, con Bạch Học lồng lộng lên, hất Tào Tháo ngã rơi xuống ngựa. Thấy lọt tên thứ hai đã lại tới, Tào Tháo như có linh tính mách bảo, vội lao mình xuống sông nấp dưới bụng con Bạch Học. Bên tai Tào Tháo lúc ấy chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng phập phập, cảm thấy con Bạch Học như đè nặng xuống, có lẽ nó đã chết. Tào Tháo vội gạt bung rẽ nước chui ra, bây giờ ngựa cũng không còn nữa đợt tên thứ ba lại sắp bay tới, Tào Tháo tự nhủ phen này chắc chết. Đột nhiên một cánh tay đầy máu giơ ra chập lấy Tào Tháo, ra là Nhi Tử của Tào Tháo, Tào Ngang. Mau lên ngựa. Tào Ngang không nói đến câu thứ hai đã đẩy Tào Tháo lên lưng con ngựa hoàng phiêu, quất mạnh vào mông ngựa một roi để ngựa lao đi. Tào Tháo chẳng còn để ý gì được nữa, cứ ôm chặt cổ ngựa mà chạy về phía trước. Tháo cảm giác như có mũi tên đang lao tới, rồi chợt thấy cánh tay trái đau nhói thì ra đã trúng tên rồi vẫn may là lọt tên này đã bay qua hết lúc này bờ bên kia đã bắt đầu huyên náo thấy nhân mã của mình đã tới bọn Hạ hậu Yên, quách gia chu linh đều ở đó phiên đại tướng dẫn đầu chính là nhạc tiến vương tất tàu thuân cũng đã lên bờ mọi người đều cao giọng hô lớn chúa công mau mau sắp được cứu rồi tàu tháo vội ngồi thẳng dậy đánh ngựa bất giác nhìn xuống thất kinh con ngựa mà tàu tháo cởi là tuyệt ảnh mã của tàu ngang đây mà con trai ta Đến nhường ngựa cho ta cởi sau. Tào Tháo vắt mảnh dây cương. Quay đào nhìn lại phía sau. tàu Ngang đã bị lọt tên bắn chi chết thân mình. Đang dần dần ngả xuống nước. Chúa Công, không kiếp. Mau qua đi đi. Nhạc tiếng nóng vội, lỗ mảng, chửi đỏng cá lên. Lại thấy nhân mã của Trương Tú đuổi đến sát bờ sông chuẩn bị bắn tên. Tào Tháo muốn khóc, cũng không khóc nổi. Chỉ biết ra sức thúc ngựa dễ vọt lên bờ, len vào trong đám quân cứu viện. Trương Tú bên bờ tây nhìn thấy rõ mong một, nhưng muốn qua sông cũng không kịp nữa rồi. Hận không biết làm sao được, ngửa mặt lên trời mà hô lớn. Trời xanh sao nở ghét ta, sao lại bảo vệ cho tên gian tặc này? Phía bờ bên kia danh trại quân Tàu đã tập tung trở lại. Trương Tú cũng không thể đuổi theo nữa. liền dẫn dò bộ hạ, tiếp tục bắn tên, giết chết hết quân lính của Tào Tháo còn chưa kịp qua sông. Còn mình ngồi ngay ngắn trên ngựa, đảo mắt bốn phía, rồi nhìn bờ tây còn đang hỗn loạn chợt thấy mẹ nam có chiến kỵ từ xa đang chạy trên lưng có hai đứa trẻ theo sau lại có ba phiên tướng dẫn mười mấy binh đinh trước sau hậu vệ chạy về phía bờ sông bọn tàu ăn dân đoàn chiêu nhậm phúc đang bảo vệ cho tàu phi tàu chân tháo chạy nhưng trong lúc vội vã đã không thể tìm được ngựa của mình hai đứa trẻ mới hơn mười tuổi không khống chế nổi con ngựa cao lớn đám người này lật đật chạy theo không thể nhanh hơn được may là tàu ăn dân đầu óc nhanh nhạy bất ngờ chạy ra từ phía cửa nam Lanh quanh vài vòng, lại chạy xa được chiến địa. Mấy người vốn cho rằng không có ai chú ý tới. Tất thảy đều đã đến bên sông, bỗng nghe sau lưng tiếng vó ngựa vọng tới, quay đầu nhìn lại. Té ra Trương Tú đã đến, Trương Tú cởi ngựa trắng mang thương bạc. Đầu đội khăn tang trắng trông vô cùng bắt mắt, nhưng Tú chỉ một mình một ngựa. Đội quân đi theo đã bị rớt lại rất xa, tạo ân dân thoáng này ý nghĩ. Hắn chỉ có một mình. Hay chúng ta giết quách tên này đi. Được giết được hắn sẽ chuyển bài thành thắng đoàn chiêu hưởng ứng đoạn hôn mười mấy tên binh đinh dừng lại ai nấy làm lầm khí giới chợt muốn ăn tươi nuốt sống trương tú nhưng chớp mắt đã thấy trương tú chạy đến trước mặt trương tú không nói câu nào thương trong tay chỉ run lên đã thấy đâm tới trước mặt đoàn chiêu thấy thế chỉ kịp ngay ra nhìn cảm thấy trước mắt cứ như có sáu mũi thương đâm tới cả bọn hối hận cũng không kịp nữa rồi ai nấy cầm khí giới mà xông lên chỉ thấy tay ông ông mà không hiểu chuyện gì xảy ra, năm sáu tên lính đã tán mạng ngay tại trận, Đoàn Chiêu bắp phế cũng bị trúng một thương, trong khi Trương Tú không hề sức mãi mai da thịt, đám lính còn lại bây giờ mới biết thế nào là lợi hại, sợ hãi cha tán ra bốn phía, Trương Tú cũng chăn thèm giết đoàn Chiêu, thúc ngựa xông tới đuổi theo mấy đứa trẻ. Tàu An Dân thấy chỉ còn lại mình và nhậm Phúc bảo vệ mấy đứa trẻ, liền vội dừng bước rút kiếm ra, đột ngột quay người định đâm lại, nhưng thương của Trương Tú đã tới nơi thương nhọn đâm trung yết hầu của tàu ăn dân tàu ăn dân hai mắt trần ngược miệng phúng báo tươi ăn dân ca tàu phi tàu chân sợ hãi khóc thét nhầm phúc không dám đối địch dắt ngựa chạy thục mạng về trước dĩ nhiên trương tú đuổi kịp đừng khi sốc thương định đâm tới chỉ cần một thương này giáng xuống hai đứa trẻ lập tức sẽ yếu mạng ngay tại đây dừng tay bỗng nhiên có kỳ mạ đuổi gấp tới người trên ngựa vươn tay ra nắm chặt lấy cây thương của trương tú hóa ra là giả hữu. Trương Tú giật mình, lập tức kêu lớn, giả thúc phụ, buông tay, không được giết, nhất định phải giết, không được giết. Giả hữu sức không mạnh bằng Trương Tú, nên cố công minh, đọt lấy dây cương, hai bên gàn co, liền bị Trương Tú sâu ngã xuống ngựa. Trương Tú vừa thấy giả hữu ngã ngựa thì sợ chết khiếp, liền vội nhảy xuống ngựa, cơ hội đã bị bỏ lỡ. Nhầm phút nhanh chân, kéo hai đứa trẻ chạy tiếp, đoàn chiêu cũng cầm chắc tay đao, tập tiễn mà theo, chủ tớ bốn người lật đật dìu nhau mà đi. Trương Tú thở dài một tiếng. Dù giả hữu dậy, hà cớ gì để cho tên tiểu xuất sinh ấy chạy thoát. Giả hữu không bị thương, chỉ phủi phủi đất trên người, đứng dậy chậm rãi mà rằng: Nếu Tào Tháo không trốn chạy thì tướng quân giết mấy đứa con cũng không hại gì. Nhưng giờ hắn chạy rồi, tướng quân lại bắn loạn tên giết Tào Ngang, không thể lại tiếp tục hại thêm cốt dục của hắn nữa. Làm thế thì còn đạo lý gì nữa? Trương Tú hậm hực. Thúc phụ ta thi thể còn chưa lạnh, tang kỵ còn chưa hết, giặc Tào đã cưỡng bức thím ta. Mà nạp thiếp, việc này truyền ra ngoài, thân là đại trượng phu còn có mặt buổi nào đứng trên thế gian này nữa. Sao có thể chịu được nói nhục này? Tướng quân à, ngày sống nhờ đất Uyển Thành, nay quận Nam Dương lại bị mất đi một nửa. Nên nhất thiết không được gây thù kết oán với Tào Tháo thêm nữa. Đã giết một con trai hắn, việc này còn chưa đủ thành tử thù của hắn sao? Tử ngang miễn cưỡng có thể tính là bộ tướng, nếu là thảm sát trẻ nhỏ lại khác hoàn toàn. Nếu không phải lần này Tào Tháo làm việc sơ xuất Ta quyết không đưa ra kế này Giả hộ vuốt râu, trầm ngâm Tướng quân chưa phải là tài năng tuyệt thế Đừng lúc loạn chiến này tuyệt đối không thể Tự chặt đường rút Chặt mắt đường lui là đẩy mình vào chỗ chết đó Trương Tú thay buông nắm đấm, Thôi được Đã giết nhiều nhân mã của hắn Cũng coi như ta ác khí, ác khẩu rồi Tiếp theo nên làm thế nào Người của ta đã loạn rồi Mau tụ tập lại đi Tướng quân quay về xử lý số binh lính còn lại ở Uyển Thành Lệnh cho Trương Tiên tùy kích Tào Tháo Ta phải rời xuống phía Nam đi gặp Lưu Biểu Trận này chúng ta đánh thắng Liên hợp hai nhà từ đây có hy vọng Binh mã Tào Tháo tuy mạnh Nếu chúng ta có thêm Lưu Biểu trợ giúp Cũng đấu đẩy, cùng tiến cùng thoái Chờ thời trong vòng mấy năm Được, Lưu Cảnh Thăng cũng được xem là hòa nhã, thân thiết Nếu kết giao với hắn Cũng hơn mấy kết giao với tên Tào Tháo vô lại này Nói xong thì Trương Tú đã lên ngựa Tướng quân sai rồi Giả hũ lên ngựa lại liếc mắt nhìn sang bờ sông bên kia, thấy quân tàu rút nhanh như thủy triều mới chạm rạy nói rằng, trên đời này không có ai mãi mãi là bằng hữu, nhưng cũng không có người nào mãi mãi là kẻ địch.